Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 phiên ngoại của truyện hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Phiên ngoại, mà kiếm đỉnh phong phát sóng vào kỳ nghỉ đông, lúc bộ phim này bắt đầu quay đã dựa vào sức hút của ảnh đế và ảnh hậu, bọn họ muốn lợi dụng yêu thế của ngữ trọng tâm trường để xào CP, sau đó tuyên truyền cho bộ phim. Nhưng mà khi đó không ai ngờ tới sẽ có ngày phải đi xào CP của mặt trọng Đan và Nguyễn Thanh. Dù sao trong phim Ân Diệp và Vương Phỉ Nhi luôn đối đầu với nhau, có gì hay mà sao? Nhưng vào giữa kỳ nghỉ đông này, nhóm Thanh Sơn lại vươn lên mạnh mẽ, phủ sóng toàn bộ Internet. Tạp chí của hai người bán ra con số kỷ lục nhất từ trước tới nay, 520 vạn quyền. Điều đó đã đủ để thấy số thượng fan CP không thể khinh thường. Vì thế khi ma kiếm đỉnh phong lăng xê cho nam chính và nữ chính cũng không có ai dị nghị. Ngay cả khi tung poster cũng là ảnh chụp chung của hai người, super chat Thanh Sơn gần như bị tiểu đường. Ma Kiếm Đỉnh Phong mở đầu với con số rating cực cao. Diễn xuất ổn, chế tác tốt, điều đó đã đủ hấp dẫn người xem. Hôm nay Ma Kiếm Đỉnh Phong đã tung video hậu trường. Nhóm cây non canh trước máy tính xem, sau đó bọn họ nhìn thấy ảnh đế bị nữ phụ hôn cho ngây người. Super Chat Thanh Sơn, VL, ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi. Khi Nguyễn Thanh hôn tay mà ca đã chuyển động, rõ ràng là muốn ôm lại. Hù hù hù, đồ tồi, lần thứ hai lại đẩy Nguyễn Thanh xuống, làm cô ấy ngã xuống đất. mỉm cười hẹn gặp lại.jpg nếu không phải bọn họ đã công khai thì tôi e là họ có thù với nhau đó. Bốn lần xuống nước Nguyễn Thanh đứng lên nhanh thật. Đừng nói vậy các cô không nhìn thấy mắt mạc ca đỏ hết lên rồi sao. Chắc chắn là rất muốn đỡ Nguyễn Thanh lên. Hai ngày sau, kiếp ảnh đế dùng tay không dập lửa được lan truyền khắp Internet. Người xem nhìn thấy giữa rừng núi hoang vu, đạo diễn hô cắt mặt trọng đan vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhìn góc váy của Nguyễn Thanh, sau đó mặt không cảm xúc chụp lấy một góc váy. Anh ngẩn đầu như tranh công với Nguyễn Thanh đang sợ ngây người, nói, dập được rồi. Ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi. Đỡ mị lên, mị còn chịu được. À, à, à sủng không còn giới hạn. Thảo nào trước kia video hậu trường chỉ thiếu mỗi hai người họ. Ôi, Sơn Dương bọn tôi đau lòng quá. Mà ca nhà chúng tôi, sao anh lại thích cô ấy như vậy? Anh tỉnh lại đi, còn nhiều phụ nữ tốt lắm. Chị gái Sơn dương kích vua bên trên ra ngoài đi. Xem đến đây còn chưa thấy mà ca hạnh phúc cỡ nào sao? Chắc chắn là muốn xào CP, tất cả đều là giả. Chắc chắn lầu trên là ngữ trọng tâm trường, tôi đã vào xem webua của cô ta, mọi người đừng nghe cô ta. Ôi ôi ôi, mà ca nhà mình thật quá dịu dàng. Hâm mộ thanh thanh nhà mình quá, nếu dựa theo tiêu chuẩn của ma ca để tìm bạn trai thì đời này có lẽ tôi nên độc thân thôi. Hậu trường liên tục được tung ra, độ hot của ma kiếm đỉnh phong cũng không ngừng gia tăng, thậm chí có người còn cảm thấy nữ chính là tiểu tang. Nhất là tập vương phỉ nhi chết, khán giả đều khóc thậm chí ân diệp còn phải lên hot search. Tiêu đề hot search là đại móng heo. Bình luận thứ nhất ân diệp anh có biết người anh yêu chân chính là ai không? Ánh mắt anh nhìn phỉ nhi mới là yêu. Hận thù đã che mờ hai mắt anh rồi, anh sẽ phải hối hận đồ tồi Lựa kính này ít nhất phải có 18.000 độ, bởi vì hót xuất này mà mà trọng đan còn bị mắng. Có không ít fan nguyên tác chạy tới mắng anh không chuyên nghiệp. Bần diệp hận Vương Phỉ Nhi cỡ nào anh biết không? Thế mà anh lại diễn thành như thế, tác phong chuyên nghiệp của anh đâu rồi? Nhóm cây non dương dương trả lời, không yêu thì lấy đâu ra hận. Vương Phỉ Nhi đã đẩy hắn xuống vực. Cây non lại dưng dưng trả lời, đúng vậy, từ đầu đến cuối người yêu ân diệp vẫn luôn là Vương Phỉ Nhi. Nàng vì mẫu thân mới phản bội ân diệp, người đầu tiên chết trên vách núi cũng là Phỉ Nhi. Đừng nói bậy nữa, sau đó Phỉ Nhi luôn hãm hại nữ chính. Đó chẳng phải là vì yêu sao. Em gái cô, đồ tam quan bất chính, không nói nữa. Đám cây non tuổi thân lăn đi, trốn vào siêu bơ chát thanh sơn. Mà kiếm đỉnh phong thành công, những diễn viên tham diễn đều nổi tiếng trong thời gian ngắn, trong đó số tiền lãi thu về đều nhờ vào việc lăng ccp của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngại ngùng nói với Mạc Trọng Đan, ngại quá, không ngờ người tăng nhiều fan nhất lại là em. Mạc Trọng Đan cười lấy ra một bàn hợp đồng, đấy là chuyện anh nên làm. Bản hợp đồng này là lúc Nguyễn Thanh khó khăn nhất, anh và cô đã đồng ý ký hợp đồng sao CP. Vì hợp đồng này được ký trong đoàn phim nên cũng có điều khoản lăng xê cho bộ phim nữa. Hiện giờ xem ra, dù là Mạc Trọng Đan hay Tào Vĩnh Lượng đều đã chuẩn bị tốt cho mùa đông này. Mạc Trọng Đan một tay chống cằm anh chỉ vào hợp đồng nói, lúc ấy anh đã nghĩ, khi phim được phát sóng, nếu anh vẫn chưa thể xác định quan hệ với em thì anh sẽ thoải mái lăng xê CP này, dù sao cũng là CP của anh, lăng xê đến khi nào em chịu tin mới thôi. Nguyễn Thanh Đỏ bừng mặt. Từng là fan cấp 10 của ngữ trọng tâm trường, Nguyễn Thanh thật sự ngại khi lúc ấy đã tin ngữ trọng tâm trường là thật. Quay xong phim ngõ nhỏ chưa? Nguyễn Thanh gật đầu, xong rồi. Mạc trọng đang cười, vậy đúng lúc có một chương trình mời đoàn phim của chúng ta còn cố ý mời hai chúng ta đi nữa. Nguyễn Thanh cúi đầu xem, vậy mà lại là chương trình gia đình vui vẻ đang hot nhất hiện nay của đài truyền hình Hoàng Cam. Tào đạo nói, dựa theo hợp đồng, chúng ta phải tuyên truyền cho đoàn phim Ma Kiếm Đỉnh Phong. Nguyễn Thanh đỏ mặt nói, sau khi công khai, chúng ta vẫn chưa hợp tác với nhau ở bên ngoài. Mạc trọng đan dịu dàng nói, đúng vậy, đúng vậy, sau khi hai người công khai ít khi đứng chung một khung hình. Nhóm cây non toàn phải gặm lại đường cũ, vất vả lắm ma kiếm đỉnh phong mới được phát sóng, nhóm cây non vẫn chưa đủ thỏa mãn. Vì thế sau khi CP Thanh Sơn tham dự chương trình gia đình vui vẻ toàn bộ nhóm chạm thì mang camera trị giá mười mấy vạn lẻn vào hậu trường chờ chương trình bắt đầu quay. Gia đình vui vẻ tổng cộng có 3 vị MC, một người phụ trách kêu, một người phụ trách kêu, người còn lại thì phụ trách làm chúa hề. Chuyện khoa huyễn chương trình chỉ toàn chơi trò chơi, ngoài ra còn tuyên truyền cho Ma Kiếm Đỉnh Phong nữa. MC Vương Sán phụ trách chỉ số ai kêu hỏi, chào mừng ảnh đế Mạc Trọng Đan, ảnh Hậu Tân Văn Ngụy và các diễn viên bộ phim Ma Kiếm Đỉnh Phong. Khi mọi người vỗ tay, Tào Vĩnh Lượng dẫn theo một nhóm người đi ra sân khấu. Vương Sán vừa phỏng vấn mọi người vừa hỏi đạo diễn chút chuyện thú vị trong đoàn phim. Đạo diễn đứng ở chính giữa, nam nữ chính đứng ngay bên cạnh. Bên trái là Mạc Trọng Đan, bên phải là Tân Văn Nguy. Còn Nguyễn Thanh lại đứng bên tay trái Mạc Trọng Đan, vị trí này giống như được cố ý sắp xếp. Mạc Trọng Đan không nhịn được cúi đầu nói với Nguyễn Thanh, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cùng nhau tham gia game show, nhưng cảm giác lần này khang khác. Nguyễn Thanh nhíu mày chừng anh, đừng nói chuyện. Mạc trọng đan tủi thân, sao lại không được nói chuyện em bá đạo thế? Nguyễn Thanh, bị chụp lại đấy. Mạc trọng đan anh không sợ. Nguyễn Thanh, Vương sán lập tức gọi Mạc trọng đan ai à à, ảnh đế của chúng ta đang nói gì với Thanh Thanh vậy? Thì thầm to nhỏ chúng tôi không nghe được sao. Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng hét chói tay, phải biết rằng có rất nhiều cây non bỏ tiền lẻn vào đây. Cũng có một vài chị gái sơn dương và thanh quả. Giá vé để vào đây vô cùng cao, nhóm cây non cũng biết không có nhiều cơ hội như lần này vì hai nhân vật chính qua kín tiếng, bởi vậy cho dù có táng ra bại sản bọn họ cũng muốn đến hiện trường một lần. Số tiền bỏ ra quả nhiên rất giá trị. Vừa rồi bọn họ thấy ảnh đế cứ cúi đầu nói chuyện với Thanh Thanh suốt, Thanh Thanh còn chừng mắt nhìn ảnh đế, ảnh đế còn tủi thân nói gì đó. a ngọt chết tôi. Mãi sau mới kết thúc màn phỏng vấn cũng xong phần tuyên truyền cho bộ phim. Vương San liền giới thiệu một đoàn phim khác ra cũng phỏng vấn và tuyên truyền cho bọn họ. Xong xuôi hết mới đến phần chơi trò chơi. Mạc trọng đan hừng phấn nói với Nguyễn Thanh, có hai đoàn phim ở đây chắc chắn là chơi đối kháng, đợi đến lúc đó anh sẽ bảo vệ em. Nguyễn Thanh gật đầu, em biết anh chơi giỏi mà. Mạc trọng đan cúi đầu cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng. Anh đặc ý nói, ừ anh hát cũng hay lắm. Nguyễn Thanh cũng hào hứng, cô muốn cho mọi người biết Thanh Sơn lại hại đến đâu. Nhưng mà Game Show từ trước tới nay luôn thích tạo bất ngờ. Vương Sán cầm microphone cười ra nói, vì một vài lý do nên chúng tôi sẽ tự sắp xếp tổ. Tổ viên của hai đội đều đang ở trên màn hình, mọi người đã thấy chưa? Mọi người đi tìm thành viên trong đội, sau đó đi thay đồng phục của đội đi. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đứng chung một chỗ ngẩng đầu, nhìn thấy bên đội hồng có ba chữ Mạc Trọng Đan, mà bên đội xanh có hai chữ Nguyễn Thanh. Khán giả bên dưới phối hợp hét lên. Bọn họ tới đây để ăn đường, không phải để xem cảnh chém giết lẫn nhau. Sau đó, sau đó thơm ghê, trò chơi đầu tiên là đèn xanh đèn đỏ, hai đội phải phái một người lên trước làm cảnh sát các thành viên còn lại là tài xế. Trò chơi này thật ra cũng dễ hiểu thôi, khi cảnh sát quay đầu thì tài xế phải đứng im bất động. Nếu bị bắt phải thì phải đợi thành viên bên đội mình tới cứu. Sau khi bắt được tài xế cảnh sát có thể rời vị trí cố định đi bắt người, nếu bắt được thì cảnh sát sẽ thắng. Lúc này, đội hồng phái Mạc Trọng Đan ra làm cảnh sát. Còn cảnh sát của đội xanh là đạo diễn của đoàn phim bên kia. Mạc Trọng Đan bắt đầu trước. Anh đứng ở vị trí cố định đếm đèn xanh đèn đỏ, sau đó quay đầu xem có ai di chuyển không. Ủa, thật ra là có một cô bé ngốc không đứng vững, cô bé ngốc đó tên là Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đan nhịn cười làm như không nhìn thấy, quay đầu lại tiếp tục trò chơi. Nguyễn Thanh rõ ràng là không hay chơi mấy thứ này nên động tác cứ ngu ngơ khô khờ không chịu được. Đội hồng ở dưới sân khấu chỉ vào Mạc Trọng Đan, cáo trạng với Vương Sán, có thể làm thế sao? Tôi muốn tố cáo người này, anh ta tuyệt đối là gián điệp 5 vùng của đội xanh. Vương Sán cũng cười bỏ nhưng anh ta cố ra vẻ nghiêm túc nói, vớ vẩn, chương trình chúng tôi là một chương trình công bằng nghiêm túc. Rất nhiều cao thủ trò chơi đã bị Mạc Trọng Đan bắt được, Nguyễn Thanh lại sống được đến cuối cùng. Nhóm cây non dưới sân khấu ăn phải lượng đường quá cao nên sắp lâm vào hôn mê. Ngay lúc đó, Nguyễn Thanh ngẩn đầu lén vỗ vào người Mạc Trọng Đan, sau đó nhanh chóng quay người chạy đi. Mạc Trọng Đan không muốn bắt cô, vì thế phản ứng đầu tiên của anh là quay sang bắt người bên cạnh. Lúc đó cả đám đang chạy loạn cao cao, Nguyễn Thanh vừa mới nhấc chân lên chạy đã suýt bị người ta đẩy ngã. Mạc Trọng Đan nhanh tay đỡ lấy cô cẩn thận chút. Nguyễn Thanh không những không cảm kích mà còn hất tay anh ra chạy đi. Mạc Trọng Đan không bắt được người nào, nhìn bàn tay bị hất ra của mình, vẻ mặt rầu. Tào Vĩnh Lượng ở đội hồng ngẩng đầu lên trời than quỳ xuống đất khóc làm ơn cho cậu ta sang đội xanh đi, ngay lập tức. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh chạy về chỗ cô vừa thở dốc vừa dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mọi người cười vui vẻ. Mạc Trọng Đan bất đắc dĩ cười cúi đầu sờ tóc mái thôi, vui là được. Tối hôm đó, siêu bơ thanh sơn chờ các vị chạm thì cây non đến hậu trường xem về thông báo tình hình. Tôi chết mất thôi, chết mất, ngọt muốn tiểu đường, tốn 11 vạn cũng không hề gì. Quá đáng giá, rất đáng giá. Ba tháng phải ăn mì gói tôi cũng không sợ số đường ngày hôm nay đủ cho tôi ăn được cả đời. Mà ca quá sủng Nguyễn Thanh luôn. Thanh Thanh đáng yêu muốn chết tôi cũng muốn có cô ấy. Thanh Thanh là của Mà ca rồi, lầu trên lượn đi. Tôi đã viết xong bài viết nhưng phải đợi khi chương trình chiếu mới được đăng. Ngại ghê, các chị em không đi thật đáng tiếc. Lượng đường trong máu bây giờ của tôi đang rất cao. Nhóm cây non trông mong nhìn những bình luận của các trạm tỷ chỉ muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Gia đình vui vẻ khi được phát sóng lại tiếp tục phá kỷ lục là chương trình có nhiều rating nhất. Mà trong chương trình này, mọi người có thể thấy Mạc Trọng Đan luôn nghiêm túc biết cười, lén lút nói đáp án cho Nguyễn Thanh, lúc vào hậu trường còn kéo đồng đội mình không cho họ đi bắt Nguyễn Thanh nữa. Chiều vợ đến cuồng cũng chỉ như thế mà thôi. Cây non chỉ muốn nói, Thanh Sơn ơi, tôi muốn làm cây non cả đời. Nhìn những video phân tích trên mạng, Nguyễn Thanh mới biết những chuyện mà cô chưa bao giờ để ý tới. Hóa ra khi ở trên cầu độc mộc có người nắm chân cô, Mặc trọng đan lại giúp cô bắt người đó đi. Hóa ra, khi chơi trò bắn súng nước, anh đã đi đến bên cạnh những người chĩa súng vào cô, mặc kệ địch hay bạn. Hóa ra, nhiều lần cô chạy trốn không biết chạy đi đâu, đều là anh giúp cô vạch đường. Yêu một người luôn thể hiện ở hai mặt. Nguyễn Thanh nhìn những video này, sau đó bất đắc dĩ nhìn sang Mạc Trọng Đan Âu chỉ. Mạc Trọng Đan ôm cô từ phía sau, nào có. Nguyễn Thanh bất đắc dĩ chơi trò chơi mà anh làm gì nghiêm túc giữ vây. Anh làm thế, đồng đội của anh đáng thương biết bao. Mạc Trọng Đan kinh ngạc anh rất nghiêm túc, chẳng phải sau đó đội hồng đã thắng sao. Là do đội xanh quá yếu, Nguyễn Thanh thật xin lỗi. Được anh giúp như vậy mà còn để thua, mất mặt ghê. Mạc trọng đan bật cười ra tiếng viên viên à, đó cũng chỉ là trò chơi thôi, em thật sự cho rằng bọn họ quan trọng thắng thua, thứ bọn họ muốn là tuyên truyền chơi trò chơi chỉ là phụ thôi. Thắng thua không quan trọng, hạnh phúc là em ở ngay bên cạnh anh, Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Xuyên không để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cũ đọc chuyện .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.